Mắt mèo Tập 3 Đôi mắt người chết mở trừng trừng còn người như thể sắp lòi ra khỏi khoang mắt, đồng tử mở to hết cỡ, khóe mắt còn rịnh ra chút máu. ai cũng đều nhận ra trước khi chết cô đã trải qua nỗi sợ hãi kinh hoàng. diệp tiêu thở dài. đúng vậy, lẽ nào còn thứ gì đáng sợ hơn cái chết sao? sự thực Đúng như vậy sao? Anh không thể trả lời được câu hỏi này. Diệp Tiêu chợt cúi đầu, cẩn thận hướng về phía đôi mắt người chết. Anh nghĩ đến câu nói hoang đường được truyền miệng, trong mắt người chết sẽ hiện lên khuôn mặt hung thủ, bởi vì đó là người cuối cùng họ nhìn thấy trong cuộc đời. Đương nhiên, là một cảnh sát Diệp Tiêu không bao giờ tin vào lời nói ngu ngốc đó Nhưng giờ đây, anh có một thước cảm giác kỳ lạ Thôi thúc anh lấy chiếc kính hiển vi Đặt đối diện với nhãn cầu người chết Kết quả đã được khẳng định Anh chẳng thu hoạch được gì Hình ảnh hiện ra trong nhãn cầu người chết Chính là hình ảnh của anh lắc đầu, lùi vài bước, quan sát toàn bộ dáng vẻ người chết nằm ngang trên ghế sofa. Hai chân đã duỗi thẳng, cứng đờ, hai tay vươn ra hai hướng giữa không trung. Dựa vào khoảng cách giữa các ngón tay, có thể phán đoán rằng có vẻ như cô muốn nắm lấy thứ gì đó. Quần áo vẫn khá hoàn chỉnh, không hề có vết xé, chỉ thấy vết tụ máu hằn trên cổ trông giống như một sợi dây thừng màu đen cuốn quanh cổ cô vậy. Đây là vết thương duy nhất trên toàn bộ cơ thể cô và cũng là đòn chí mạng. Miệng người chết hát to, lộ ra vòm họng đỏ tươi như là muốn hét lên. Nhưng Diệp Tiêu biết cô không thể hét lên được bởi khí quảng đã bị thích chặt đến độ không thể phát ra bất cứ âm thanh gì nữa. Diệp tiêu không nhìn cô ta nữa. Anh lại nhìn khắp căn phòng nhỏ một lượt. Trên bàn có mấy bức ảnh người chết chụp lúc còn sống. Thì ra, cô ấy rất xinh. Anh nhìn người chết trong ảnh, cô có dáng vẻ yêu kiều, thước thà. Dịp tiêu lại hướng ánh mắt về phía ghế sofa đối chiếu với người trong ảnh thật chẳng giống nhau chút nào. Có lẽ ai khi chết cũng khiến cho những người còn sống phải thất vọng. Rất lâu rồi, không xảy ra vụ án bóp cổ chết như thế này. Giọng nói nặng nề của người đồng nghiệp, bỗng vang lên bên tai Diệp Tiêu. Thoạt tiên, Diệp Tiêu ngẩng người, rồi nhẹ nhàng nói. Kết quả điều tra sơ bộ thế nào? Cửa phòng không bị cậy, Rõ ràng người chết đã tự mở cửa cho hùng thủ Trong nhà Cũng không tìm thấy dấu vết dằn co gì Chắc chắn nạn nhân đã bị hại Trong khi không hề có chút đề phòng Nạn nhân tên là Lý Vân Na Là cô gái trẻ sống độc thân Năm nay 25 tuổi Làm việc tại khu thương mại Mối quan hệ xã hội tương đối đơn giản Thời gian tử nạn Khoảng từ 11 giờ đêm đến 1 giờ sáng, tại hiện trường không phát hiện thấy dấu hiệu bị cướp bóc. Cũng không có sự xâm hại ở những bộ phận khác trên người sau. Không có ngoài vết siết trên cổ. Diệp Tiêu gật đầu nói với đồng nghiệp, "Đây thực là một vụ hóc búa, anh có phán đoán gì không?" Phản đoán của tôi ư Trực giác nói với tôi rằng Đây là một kẻ xác nhận máu lạnh Người đồng nghiệp lắc đầu Đúng vậy Hắn ta thật là kẻ máu lạnh Nói xong Dịp tiêu bước ra khỏi phòng Anh bước ra khoảng trống bên ngoài căn phòng Hít thở sâu vài hơi Vừa rồi anh suýt bị nghẹt thở Bởi bầu không khí chết chóc trong phòng Anh ngẩn đầu lên, nhìn lên bầu trời đầy mây đen, bỗng anh có một dự cảm chẳng lành. Có lẽ, cơn ác mộng đáng sợ hơn nữa vẫn còn ở phía sau. Họ không hề biết, đây mới chỉ là vụ án đầu tiên của vụ giết người hàng loạt. Khi hoàng hôn buông xuống, cuối cùng mưa cũng tặng. Vũ Nhi cầm ô đi về nhà, trong cô vô cùng mệt mỏi. Ngước nhìn ngôi nhà đen, dưới bầu trời u ám, thở dài thường thường Cô nhận ra ở bên ngoài cánh cổng sắt đã lắc chung cửa. Cô ấn chuồng. Đồng niên ra mở cửa, anh hỏi đầy quan tâm. Công việc có tiến triển gì không? Vũ Nhi không trả lời, đi thẳng vào phòng khách. Cô đổ vật người xuống bộ ghế sofa mới mua, lặng thinh, không nói. Đồng niên ngồi xuống cạnh cô, an ủi. Vũ Nhi, em không phải lo, đã mắc xong vi tính rồi, lát nữa chúng ta lên mạng tìm xem có công ty nào quảng cáo, tìm nhân viên, chắc chắn sẽ có cơ hội. Không có gì đâu, em chỉ cảm thấy chúng ta đã quá ngây thương Cứ nghĩ ở đây sẽ đầy rẫy cơ hội tìm việc làm Nhưng giờ đây em nghĩ chúng ta đã nhầm rồi Hôm nay ở trung tâm giới thiệu việc làm em thấy rất nhiều người thất nghiệp Có nhiều người cũng đầu tuổi chúng ta Có người nửa năm nay vẫn còn chưa tìm được công việc phù hợp Chúng ta còn khó khăn hơn bọn họ đó anh "Đúng vậy, anh đã chuẩn bị tâm lý rồi." Đồng Niên vuốt tóc cô nói. "Nhìn kìa, em ở ngoài cả ngày bị mưa thấm ướt hết cả rồi, mau đi tắm nước nóng thôi." Vũ Nhi gật đầu nói, "Cảm ơn anh Đồng Niên, nhưng anh cũng phải nghĩ cách đi tìm việc nhé." "Anh đồng ý, em mau lên gác tắm đi." Vũ Nhi bước chân mệt mỏi lên bậc cầu thang Đi lên tầng 2 Tắm xong Cô mới thấy thoải mái hơn một chút Cô mặc đồ ngủ Sắc mặt đã hồng hào hơn nhiều Mái tóc dài Hãy còn bốc hơi nóng Cô bước xuống lầu Đồng niên đã chuẩn bị Sẵn bữa ăn tối trên bàn Đồng niên ngắm cô Khen ngợi Em tắm xong trông xinh quá Màu ăn cơm não Vũ Nhi ngồi xuống bàn mỉm cười và nói Được ở cùng anh, em thật sự rất hạnh phúc Đồng niên mỉm cười, không tiếp lời Lúc ăn cơm, Vũ Nhi chợt nói Đồng niên, ở Thượng Hải chúng ta không có bất cứ họ hàng thân thích nào sao? Em hỏi điều này làm gì? Anh trở về đây sống, cũng cần phải thông báo với họ một tiếng chứ Không, anh không có họ hàng thân thích Vũ Nhi, còn em thì sao? Vũ Nhi chỉ vào mình nói Em à, em đương nhiên là chẳng có ai Nhưng, ồ, oh, ngoài anh rể Anh rể Chị gái em chẳng phải đã... Vâng, gọi là anh rể Chẳng qua là em gọi bừa mà thôi Thực ra, anh ấy là bạn trai của chị gái em Vừa là bạn học, vừa là đồng nghiệp Tình cảm giữa họ rất sâu sắc Chi gái đã từng dẫn anh ấy về nhà Ấn tượng của em về anh ấy rất là tốt Anh ấy cũng là cảnh sát Đúng vậy Hình như sau khi tốt nghiệp Anh ấy được cử đến Thường Hải Nhưng đã mấy năm trôi qua rồi Cũng mất liên lạc từ lâu Chẳng lẽ anh thực sự không có lấy một người họ hàng thân thích nào sao? Vũ Nhi Hỏi đồng niên Đúng thế Giờ gia tộc nhà anh Chỉ còn lại một mình anh Anh là người thừa kế duy nhất Nghe anh nói vậy Có vẻ như có một món Già sản kết sù gia sản Ngoài ngôi nhà này Anh chẳng còn gì nữa cả Vũ Nhi ngạc nhiên Nhà anh có thể có được Cả ngôi nhà to thế này Lại không có tiền sao Đúng vậy Thực ra nhà anh không hề giàu có Khi anh còn nhỏ Trong nhà có đồ ăn ngon Phần lớn các phòng ở đây Đều đóng cửa để không Cha anh là một nhân viên quản lý hồ sơ bình thường Mẹ là giảng viên của học viện mỹ thuật Nhưng hồi đó lương giáo viên rất thấp Chứ không cao như bây giờ Mẹ anh là giảng viên mỹ thuật Đồng niên gật đầu Tranh sơn dầu của bà rất đẹp Có thể nhìn thấy tranh của bà ở đâu? Anh không biết Vũ nhiên ngẩn đầu Dường như đang nghĩ ngợi điều gì Em đang nghĩ gì vậy? Em đang nghĩ Không biết mẹ anh là một người như thế nào Đồng niên Anh nói mẹ anh bị mất tích phải không? Sao bà lại mất tích nhỉ? Em đừng hỏi nữa Vũ Nhi vẫn lẩm bẩm một mình. Bà đi đâu được nhỉ? Giờ bà đang ở đâu nhỉ? Chính là ở trong ngôi nhà này. Đồng niên lạnh lùng nói. Vũ Nhi hoảng sợ trước câu nói của đồng niên. Cô kinh ngạc hỏi, Anh nói gì cơ? Ở trong ngôi nhà này. Đấy chỉ là cảm giác. Từ cái buổi tối mẹ anh mất tích, Anh đã có cảm giác này Bà vẫn chưa đi Bà vẫn luôn ở bên cạnh anh Chính ở trong ngôi nhà này Đồng niên đau buồn nói Không thể như vậy được Đồng niên gật đầu Anh biết, anh biết Có lẽ khi em mất đi người em yêu quý nhất Em cũng sẽ nghĩ như vậy Đứa trẻ nào cũng sẽ có cảm giác như vậy Khi nó mất đi người mẹ ruột của mình Em hiểu Không Em không thể hiểu được Đồng niên thoáng giận dữ Nhưng giọng anh nhanh chóng dịu trở lại Anh xin lỗi Vũ Nhi Chúng ta đừng nhắc đến chuyện này nữa Hôm nay chúng ta ngủ sớm đi Sáng sớm mai Anh đi đến trung tâm giới thiệu việc làm Mới hơn 9 giờ tối Họ đã đi ngủ Nhưng Vũ Nhi không tài nào ngủ được Ngoài trời không mưa Căn phòng vô cùng yên ắng, Chỉ có tiếng hơi thở đều đều của hai người Vũ Nhi không biết tại sao mình lại như vậy Cô tự đến thời gian Có lẽ đã rất muộn Nhưng cô vẫn tỉnh Hơn nữa Mai còn phải dậy sớm Điều này khiến tâm trạng cô càng trở nên rối bời Đúng lúc đang cửa mình Cô bỗng nghe thấy thứ âm thanh gì đó khiến cô nổi da gà, tiếng khóc của trẻ con. Trời ơi! Cô thầm kêu, cầu mong rằng âm thanh đó chỉ là do sự tưởng tượng của cô, hoặc là trong cõi mộng. Thế nhưng, lý trí nói với cô, âm thanh đó thực sự tồn tại, rõ ràng. Cô nghe thấy tiếng trẻ đang khóc âm thanh không chói tai nhưng rất rõ ràng có lẽ đây là đứa bé gái quyết không thể là tiếng mèo kêu cô chắc chắn mình có thể phân biệt được Vũ Nhi lập tức mở to đôi mắt trong bóng đêm trần nhà đang đối diện với cô tiếng khóc đó phát ra từ trên tầng trên ngày càng rõ hơn cứ bám riết lấy cô thậm chí Cô còn cảm thấy âm thanh này hơi quen Lại càng khiến cô sợ hãi hơn Cô rùng mình khiến đồng niên nằm cạnh tỉnh giấc Vũ Nhi, em sao vậy? Em đang run rẩy, người em rất lạnh Nói cho anh biết đã xảy ra chuyện gì vậy? Đồng niên ôm chặt lấy cô Anh không nghe thấy sao? Nghe thấy gì? Đồng niên Nín thở nghe ngóng Nhưng chẳng nghe thấy gì Không có tiếng bước chân Tiếng bước chân đêm qua không xuất hiện nữa Không phải tiếng bước chân Mà là tiếng trẻ con khóc Tiếng trẻ con khóc Em đang đùa đấy à Làm gì có thứ âm thanh này Vũ Nhi cố gắng giữ bình tĩnh Nhưng cô vẫn nghe thấy tiếng khóc đó Cô nói từng tiếng một Anh nghe đi. Em không đùa đâu. Em đảm bảo em thực sự nghe thấy tiếng khóc của trẻ con ngay trên đỉnh đầu, trên trần nhà ấy. Anh không muốn lên trên đó lần nữa đâu. Em cũng không muốn anh lên. Em chỉ muốn anh ở bên em. Vũ Nhi buồn bã nói. "Được rồi Vũ Nhi." Anh mãi mãi ở bên cạnh em Đừng nghĩ ngợi lung tung nữa Em mau ngủ đi Ngày mai còn phải dậy sớm đấy. Nhưng Cô bỗng nhiên không nói nữa Bởi tiếng khóc đó Chợt biến mất Cô lại ngẩn đầu Nhìn lên trần nhà trong bóng tối Cô nhắm mắt lại Đồng niên Cũng không nói thêm gì nữa Tiếp tục ngủ Vũ Nhi cũng trò người Trong lòng bồn trồn, lo lắng Cô giỏng tai Lắng nghe từng âm thanh phát ra trong phòng Nhưng không phát hiện ra điều gì Lẽ nào thực sự là do tưởng tượng Cô không tài nào trả lời được Cô chìm vào giấc ngủ Trong tâm trạng hoảng loạn, rối bời. Vũ Nhi không rõ mình tỉnh dậy khi nào Cô chỉ nhớ khi cô mở mắt Bên ngoài cửa sổ Vẫn truyền lại tiếng mưa rào rào Đúng lúc đó Cô lại nghe thấy tiếng trẻ em khóc Cô không đánh thức đồng niên Đang say giấc bên cạnh Mà tự mình lặng lẽ bước xuống giường Đi lần theo âm thanh đó Mở cửa phòng Tiếng khóc đó nghe rành rọt Trong đêm tối Nhưng Vũ Nhiệt biết không thể nào gọi đồng niên dậy Vì nếu anh tỉnh dậy Anh cũng vẫn không nghe thấy gì giống như lần trước Cô không biết mình lấy dũng khí từ đâu Từ từ đi qua hành lang u tối Cô đi đến chân cầu thang và nhìn lên tầng trên Nhưng không nhìn thấy con mèo trắng đó Bỗng Cô cảm nhận thấy có một bóng người ở sau lưng Cô mình rung rẩy Rồi vụt quay đầu lại Đó là một bóng người bé nhỏ Có vẻ như rất thấp Có lẽ là một đứa trẻ Rồi bóng người đó bước xuống cầu thang Vũ Nhi nhìn theo Cái bóng đó dường như đang vẫy gọi cô Và Vũ Nhi thận trọng Đi xuống tầng dưới Khi cô đi đến phòng khách Nhờ vào ánh sáng lờ mờ Từ ngoài cửa sổ chiếu vào Cô mới nhìn thấy một khuôn mặt của bóng người đó Quả đúng là một đứa trẻ khoảng 10 tuổi Mặc một chiếc áo trắng đã cũ Vũ Nhi kinh ngạc hỏi Em là ai? Em từ đâu đến? Đứa trẻ trả lời Em, em là, là Trương, Trương Minh, Minh. Minh Minh Trương Minh Minh Vũ Nhi cảm thấy cái tên này khá quen Cô chợt nhớ lại Cô đã nhìn thấy cái tên này trên tường Trong văn phòng ở tầng 1 Hôm nào Trương, trương Minh Minh là một, một kẻ xấu, xấu. Trương, trương Minh Minh là một đặc, đặc vụ Trương Minh Minh lấy mất hộp bút, bút chì của tôi Trương Minh Minh giết, trương trương mình mình giết, mình mình mình giết mẹ cậu ấy. ấy Trương, trương, trương, trương Minh Minh bị tôi giết chết, chết. Vũ Nhi hỏi cậu ấy bằng một giọng rung rẩy: Em, em giết chết mẹ em sao? Đứa trẻ có tên gọi Trương, Minh Minh, ngứng người nhìn cô rồi thoáng gật đầu. Nước mưa ngoài cửa sổ nhòe nhòe. Ánh sáng chiếu qua cửa kính, ngưng tụ lại trên mặt cậu bé, trở nên cong queo, biến dạng. Em, em... em... cũng bị... Vũ Nhi không nói tiếp được mấy chữ cuối cùng Cô sợ phải nghe thấy đáp án hải hù Từ miệng cậu bé này Trương Minh Minh bước lại gần cô thêm một bước Phía sau, Vũ Nhi là chiếc bàn Nên không thể lùi lại được Nhờ vào chút ánh sáng yếu ớt Cô có thể nhìn rõ gương mặt cậu bé Cô bỗng cảm thấy cậu bé trông rất đáng yêu Đặc biệt là cái mũi hơi hết Đừng, đừng Em, em đừng lại gần chị Cuối cùng Vũ Nhi cũng hơi hoảng sợ Em, em, em mau về nhà đi Muốn, muốn rồi mẹ em À không, người nhà em sẽ lo lắng đấy Cô chợt nhớ ra Đứa bé này không còn mẹ nữa Trương Minh Minh Bỗng mỉm cười với cô Cậu bé cười trông thật đáng yêu Nó nói với cô bằng giọng nói ngọt ngào Chị ơi Chị, chị, chị xinh xin thật, thật đấy. đấy Trước lời khen ngợi Vũ Nhi không biết nên làm thế nào Cô dừng lại giây lát rồi nói Trường Minh Minh Em cũng rất đáng yêu Chị cũng yêu quý em Nghe lời chị mau về nhà đi Đây, Đây là nhà, em, chị, nhà chị, cũng là nhà, nhà của em. em Nói xong Trương Minh Minh không rõ lôi từ đâu ra một sợi dây chuyền Trong ánh sáng lờ mờ Mặt dây chuyền phát ra ánh sáng lạ thường Đứa đá đun đưa sợi dây chuyền Nói với Vũ Nhi Chị ơi, chị ơi em, em tặng, tặng chị tặng sợi dây chuyền. chuyền Vũ Nhi kinh ngạc nhìn cậu bé hỏi Vì sao? Vì chị rất chị xin thích nên, thích chị nên chị xứng chị đáng xin đeo, đeo, nó. đeo nó Mặt Vũ Nhi Thoáng ứng hồng Cô lắc đầu Không Chị không thể tùy tiện Nhận quà của người khác Chị, chị ơi, ơi thật, thật sự ra, ra sợi dây chuyền này Vốn này thuộc về chị. về chị Rồi Trương Minh Minh Nhét sợi dây chuyền Vào tay Vũ Nhi Vũ Nhi không muốn nhận Cô ngửa người về phía sau Ngã nhào cái bàn cũng bị lật đổ xuống đất gương mặt Trương minh minh ngày càng sát lại gần cô cô kêu lên quyết cùng vũ nhi cũng tỉnh dậy cô mở mắt không thấy đứa trẻ đó nữa trong phòng tối om chẳng có ai ngoài cô và đồng niên sống lưng cô chợt lạnh toát lắc đầu thật mạnh Cô mới nhận ra Thì ra vừa rồi chỉ là một giấc mơ Một giấc mơ kỳ lạ vui Nhi tự nói với mình Chẳng có cậu bé Trương Minh Minh kỳ lạ nào cả Có lẽ chỉ cho mấy dòng chữ Ở trong căn phòng ở tầng 1 Đã để lại ấn tượng sâu sắc trong não bộ Ngày nghỉ đêm mơ mà thôi Bây giờ là 5h30 phút Bầu trời bên ngoài Cửa sổ đã sắp sáng tỏ Giọng mưa vẫn cứ va vào cửa sổ kính Cô quay đầu lại Nhìn đồng niên đang say giấc Cô thoáng chút ngưỡng mộ anh Bỗng Cô thấy tay mình hơi đau Cô xòe bàn tay phải đang nắm chặt Cô kinh hãi Khi cô nhìn thấy một sợi dây chuyền Một sợi dây chuyền Không nhầm được Trong tay cô đang nắm một sợi dây chuyền Mà cô đã nhìn thấy trong giấc mơ trương Minh Minh đã tặng cho cô sợi dây chuyền này Giờ đây sợi dây chuyền này đang nằm trong lòng bàn tay cô tim Vũ Nhi đập mạnh Đầu óc cô hoàn toàn trống rỗng Lẽ nào mình thật sự gặp đứa trẻ đó ư? Hay là trong lúc mình không hay biết, đã tìm thấy sợi dây chuyền ở một góc nào đó trong ngôi nhà. Nhưng cô thật sự không nhớ được mình đã tìm thấy sợi dây chuyền này ở đâu. Chỉ có giấc mơ ban nãy là cô nhớ rõ một một. Cô nắm sợi dây chuyền trong tay, bước xuống giường, đi đến bên cửa sổ. Mặc dù vẫn còn mưa Nhưng bầu trời ngày càng sáng tỏ Nhờ vào ánh sáng bầu trời Cung cấp nghĩa sợi dây chuyền Nó không có gì đặc biệt cả Chắc là một sản phẩm mỹ kỹ bình thường Không hề mạ vàng hay bọc vàng thứ thực sự Khiến cô thích thú nhất Chính là mặt của sợi dây chuyền Là một hạt đá quý Viên đá quý lấp lánh Hiện lên màu mật ong trong suốt Không nhận ra được là loại nào Vũ Nhi ngắm nghĩa thật kỹ Trong lòng có một thức cảm giác đặc biệt Không rõ là vui mừng hay lo lắng Nhìn sợi dây chuyền mặt đá quý này Tất cả mọi phụ nữ đều ham muốn được đeo nó Vũ Nhi bước đến bàn nữ trang soi mình trong gương Trong hơi mờ Sau đó cô đeo sợi dây chuyền vào cổ Vũ Nhi nhìn mình đang đeo sợi dây chuyền, mặt đá quý trước ngực trông thật rực rỡ. Cô bỗng cảm giác hình như mình trong gương đã biến thành một người khác, khác hẳn con người cũ của cô. Trước đây cô chưa bao giờ đeo dây chuyền. Đồng niên có mua cho cô Mịch ít đồ trang sức rẻ tiền, nhưng cô cũng chưa hề động tới. Bởi cô luôn cảm thấy đeo những đồ kim loại trên người. Có gì đó mất tự nhiên Nhưng lúc này đây Cô chợt cảm thấy mình hơi thích Sợi dây chuyền này Viên đá trước ngực Lạnh băng băng Luôn hơi lạnh thẩm thấu vào trong ngực Em đang làm gì vậy? Đằng sau Bỗng vang lên tiếng nói của đồng niên Làm vũ như giật mình Cô hơi hoảng Muốn tháo sợi dây chuyền ra khỏi cổ Nhưng đã không kịp nữa Thật kỳ lạ Cô tự nói với mình như vậy, Đồng Niên đến phía sau cô, vuốt ve đôi vai cô. Anh nhìn hình Vũ Nhi trong gương và phát hiện ra sợi dây chuyền trên cổ Vũ Nhi. Trời ơi, đây là gì vậy? Anh vô cùng kinh ngạc, giơ tay ra cầm lấy mặt đá, sau đó nhìn thật kỹ, Vũ Nhi nhận thấy dường như anh đang run rẩy, miệng còn lẩm bẩm. Rồi anh đặt viên ngọc đó lên môi hôn nhẹ Một lát sau Vũ Nhi mới nghe rõ giọng anh Em tìm thấy sợi dây trường này ở đâu vậy? Vũ Nhi không biết nên trả lời ra sao Cô biết đồng niên sẽ không tin vào giấc mơ đó của cô Nhưng cô vẫn kể lại nguyên vẹn giấc mơ đó cho đồng niên nghe Sau khi nghe xong Đồng niên ngẩn người hồi lâu Vũ Nhi chủ động nói đồng niên em biết anh sẽ không tin đâu. đồng niên lắc đầu anh không biết rồi anh ngẩng đầu nói em có biết sợi dây chuyền em đang đeo là của ai không? anh đã từng nhìn thấy sợi dây chuyền này sao? vũ nhi hỏi đương nhiên rồi bởi vì đây là sợi dây chuyền của mẹ anh. Đồng niên chậm rãi nói Anh có thể khẳng định được không? Đồng niên gật đầu nói Từ khi anh bắt đầu ghi nhớ được Anh đã nhìn thấy sợi dây chuyền Và mặt đá này Nó được luôn luôn treo trên cổ mẹ anh Đến khi mẹ anh mất tích Sợi dây chuyền này cũng mất tích theo Và giờ đây em lại có được nó Thật là một kỳ tích Có lẽ khi mẹ anh mất tích Đã không đeo nó mà để lại trong ngôi nhà này. Vũ Nhi vuốt ve. viên ngọc đá. Tay cảm giác rất lạnh lạnh. Rất kỳ lạ. Nhưng Vũ Nhi lại tháo sợi dây chuyền ra khỏi cổ. Em làm gì vậy? Đây là sợi dây chuyền của mẹ anh. Không phải của em. Em trả lại cho anh. Vũ Nhi đặt sợi dây chuyền vào lòng bàn tay đồng niên. Không. Bây giờ sợi dây chuyền này Thuộc về em Sợi dây chuyền này Là của cụ nội anh Để lại Ngoài ngôi nhà này Có lẽ sợi dây chuyền này Là di sản duy nhất Cụ để lại cho người đời sau Sợi dây chuyền này Là để cho những người phụ nữ Được Cá vào nhà họ đồng Đeo Ông nội anh Tặng nó cho bà nội anh Bố anh Tặng nó cho mẹ anh Giờ đây Anh tặng nó cho em." Nói xong, Đồng Niên đeo lại sợi dây chuyền lên cổ Vũ Nhi. "Đồng Niên, cảm ơn anh, nhưng không biết em có đủ tư cách xứng đáng đeo nó hay không?" Vũ Nhi bỗng hơi căng thẳng. dường nhiên là em đủ tư cách. Ngay từ giây phút đầu tiên nhìn thấy em, anh đã biết em xứng đáng đeo nó." Câu nói của đồng niên Mang đẩy ý vị sâu xa Ngay từ giây phút đầu tiên nhìn thấy em Đúng thế Chính giây phút đó Số phận đã nói cho anh biết Em sẽ đeo sợi dây chuyện này Hãy tin anh Sợi dây chuyện này Chỉ thuộc về em Lúc này đây Vũ Nhi mới cảm thấy hạnh phúc Cô mỉm cười Nâng mặt đá lên Và nhìn đồng niên Đồng niên nhìn mặt đá nói Em biết nó tên gì không? Mau nói cho em biết đi Đồng niên nhìn trong giây lát Sau đó thốt ra hai tiếng Mắt mèo Mắt mèo Đúng vậy Đây chính là ngọc đá mắt mèo Được nhắc đến trong truyền thuyết Nói xong, anh lấy một chiếc đèn pin, trong ngăn kéo ra, bật đèn pin, chiếu thẳng vào mặt đá mắt mèo. Dưới ánh đèn, mặt đá mắt mèo lập tức phát ra một luồng ánh sáng phản quan sáng trong và mảnh. Lúc này trông nó giống như một con mắt mèo thật, ánh sáng thần bí đó. Trông giống như từ đồng tử mắt mèo vừa dài vừa nhỏ. Đẹp quá Vũ Nhi thốt lên Đồng nhiên tắt đèn pin Ngọc đá mắt mèo trở lại màu sắc ban đầu Vũ Nhi hơi kích động Em thật không ngờ ngọc đá mắt mèo vô giá Lại được đeo trước ngực mình Cũng chẳng đến độ vô giá Nhưng quả thuật Loại bắt mèo vàng này rất hiếp Vũ Nhi em hãy đeo nó cẩn thận nhé Em sẽ bảo vệ nó giống như bảo vệ tính mạng của mình vậy. Đồng niên gật đầu, trình trọng nói, Cảm ơn em, Bởi vì đối với anh, Giá trị của viên đá mắt mèo này, Không nằm ở giá trị của bản thân nó, Mà là nó khiến anh nhớ đến mẹ anh. Ngoài điều đó ra, Tất cả đều vô nghĩa. Anh yên tâm, Em hiểu ý anh. Vũ nhiên, Nắm lấy tay anh Ngoài trời Lúc này đã sáng tỏ Nhưng nước mưa vẫn khiến ta cảm thấy âm u khó chịu Vũ Nhi chợt nhớ ra điều gì Vội vàng nói Em xuống tầng hầm dưới xem đã Cô đi xuống tầng dưới Vào phòng khách Vẫn may Chiếc bàn vẫn còn nguyên vị trí cũ Không bị lật đổ giống như trong giấc mơ Vũ Nhi hít thở một hơi thật sâu. Giờ đây, cô muốn được hít thở bầu không khí trong lành, nên cô mở cửa. Mưa đã không còn nặng hạt như trước. Cô chạy ra ngoài sân, ngẩng mặt lên trời để những hạt mưa lấp phất rơi xuống mặt cô, làn mưa nhẹ nhàng vút ve làn da cô, cảm giác thật tuyệt. Cô cảm thấy không khí bên ngoài dễ chịu hơn hẳn Không khí trong ngôi nhà đen Cô tham lam hít thở thật sâu Tinh thần sảng khoái hơn nhiều Đúng lúc đó Cô nghe thấy tiếng động ở thùng thư bên ngoài cổng Cô biết Lại có người nhét đầy các giấy tờ quảng cáo Vớ vẩn vào trong thùng thư Những người đó Sáng nào cũng nhét đầy Mớ giấy lộn vào thùng thư của mọi gia đình Làm cô sáng nào cũng phải dọn dẹp để chúng khỏi chiếm chỗ trong thùng thư vốn đã chật hẹp. Vũ Nhi mở cánh cổng sắt. Quá nhiên trong thùng thư đã chật kín những thứ quảng cáo linh tinh. Cô tiện tay quẳng tất cả vào trong thùng rác. Bất chợt, ánh mắt cô lướt qua mấy chữ tuyển dụng. Vũ Nhi lập tức phát hiện ra một tờ quảng cáo trong số những tờ quảng cáo linh tinh đó. Với cô. Đây không phải là thứ bỏ đi. Cô cầm tờ quảng cáo lên xem. Thật không ngờ là nó lại phù hợp với cô. Tên công ty là Công ty quảng cáo đối song, Thật là một cái tên kỳ lạ. Quảng cáo, tuyển dụng vài người, không giới hạn giới tính, yêu cầu về độ tuổi cũng vừa vặn. Cần phải tốt nghiệp học viện mỹ thuật chính quy Có một năm kinh nghiệm trở lên Tất cả những yêu cầu này đều phù hợp Với điều kiện của Vũ Nhi Có khi lại có hy vọng Cô thầm nói với mình Sau đó cầm tờ quảng cáo này đi vào nhà Viên ngọc đá mắt mèo Đang đun đưa trước ngực cô của macc mèo đã hết. Xin mời các bạn đón nghe tập 4.